Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 14 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Đại đội trinh sát C21 chịu thương vong nặng nề. Ai là những người phải chịu trách nhiệm? Ở kỳ trước các bạn đã biết, sau trận đánh truy quét tội phốt, đầy bọn chúng buộc phải lẩn sâu vào rừng mà không dám bu bám vào khu vực chốt của tiểu đoàn 7. Thì anh em chúng tôi có được 3 ngày bình yên thực sự. Khi bọn chúng không còn dám vào quấy phá khu vực chốt của tiểu đoàn 7 Sáng hôm đó vào khoảng 8 giờ Thì từ hướng của tiểu đoàn bộ Chúng tôi thấy có một nhóm 13 anh em lính của mình đang đi lên Được trang bị gọn nhẹ và một máy vô tuyến PRC-25 Bọn họ cứ theo con đường lộ đỏ 129 để đi lên Khi đi ngang qua đại đội bộ của đại đội 2 Họ cũng không rẽ vào mà cứ đi thẳng Bây giờ tôi đang ngồi chơi cùng với anh em Ở trung đội 1 và khẩu đội DKZ 82 Khi thấy họ đi qua Thì anh em chúng tôi cũng có hỏi Đơn vị nào đấy anh em ủi Chính sát 21 đây Đi đâu vậy Ở trên đó nhiều địch lắm đấy Mà sao đi ngay ngang thế Cười nhưng không trả lời Đội hình của họ vẫn cứ Một hàng dọc mà đi Có một cậu lính đi Sau cùng của đoàn quân Vừa đi vừa chạy Lúc dừng lại buộc cái này cởi cái kia Nghe chừng lính mới vất vả cho chuyến trinh sát đầu tiên của đời lính Anh em chúng tôi bây giờ cứ nhìn nhau thắc mắc Chả hiểu thế nào Địch nhiều như vậy ở tuyến trên Mà sao cánh trinh sát của trung đoàn lại không nắm được Mà cứ đi như vậy Thì quả thật là không thể hiểu được Anh Thắng trung đội trưởng mới bảo tôi Mày chạy về báo cho đại đội trưởng biết đi Sao lại như thế này được nhỉ Tôi thì đang ngồi chơi, nói chuyện rất vui với anh em Nên cũng chẳng muốn đứng dậy đi về Mới trả lời Tôi mặc xa chung nó, liên quan gì đến mình đâu Nói rồi họ có nghe đâu Lại còn nghe răng mà cười kìa Thôi rồi, tao với mày cùng về đại đội vậy Anh Thắng bảo Thế là hai anh em chúng tôi lại khoác súng Đi về đại đội bộ Đi tắt qua ngang những mảnh vườn Mà mấy ngày trước Pháo cối của bọn địch đã bắn tan nát Những hố pháo vẫn còn nguyên mới khoét những cái lỗ lớn phạt ngang mặt đất Anh Thắng vào đại đội bộ gặp anh Hồng Và báo cáo tình hình là cánh trinh sát của đại đội 21 Vừa mới đi qua chốt như vậy Sao vô lý thế nhỉ? Mà có đúng là lính của đại đội 21 không? Anh Hồng hỏi Thì họ nói vậy tôi không có biết mặt mấy thằng này Thằng Hiếu nó cũng biết mà Thôi được để tôi gọi về tiểu đoàn hỏi lại xem sao Tôi cũng có được thông báo gì đâu Nói rồi anh Hồng quay máy về tiểu đoàn để hỏi Tiểu đoàn cũng trả lời Họ không biết gì Chưa nhận được kế hoạch hay bất kể thông báo nào Về trinh sát sẽ cắt đường từ hướng mặt trận của tiểu đoàn 7 Một sự trồng chéo, dối rắm Có trời mới hiểu nổi Kế luận của sự việc này là Không phải việc của mình Thì mình chả cần phải quan tâm Mình cũng đã thông báo cho họ về tình hình của bọn địch ở khu vực này rồi Còn nghe hay không là quyền của họ Thế rồi anh em chúng tôi lại quay ra pha trà ngồi uống với nhau Rồi phân tích tình hình, rút kinh nghiệm riêng với nhau về những trận đánh vừa qua Rồi thì nhận xét thằng nào lính mới của trung đội này, trung đội kia mới vào mà đánh cũng lì gươm Rồi thằng kia do yếu kém nên vẫn chưa phát huy hết khả năng và hỏa lực ở trong tay Đại thái là những chuyện tầm phào của lính. Chừng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi bắt đầu thấy lẹt đẹt có tiếng súng ở phía trên chốt của đại đội. Cách khu vực chốt của chúng tôi chừng khoảng 3 số. Tiếng súng cứ mỗi lúc mỗi rộ hơn, tình thoảng điểm thêm những tiếng nổ của các loại B. Chúng tôi nhìn nhau không nói, cứ lắng tai nghe tiếng nổ như muốn dò tìm sự thật. Chuyện gì đang xảy ra ở trên kia? im lặng vài phút rồi lại rộ lên thêm một lúc, rồi im hẳn. Anh Hồng bây giờ đứng dậy bảo tôi theo anh xuống chốt và bảo Vinh thắng về trung đội ngay, nhắc nhở anh em phải cảnh giác cao độ trước tình hình phức tạp này. Hai anh em chúng tôi đi về hướng trung đội 2 trước. Nhóm của ông Lâm bây giờ vẫn còn ngồi đó tụ tập nói chuyện, chẳng quan tâm để ý những tiếng nổ vô lý ở cái tuyến trên xa lắc kia. Khi biết chuyện cánh chính sát của đại đội 21 lúc khoảng 8 giờ có đi ngang trên đường hướng của trung đội 1 thì anh em cùng nhau khẳng định nhóm chính sát kia đã gặp địch rồi. Nhưng cũng thật là vô lý vì tại sao chính sát mà lại đi đánh nhau ùng oàng với túi phốt như thế nhỉ? Nguyên tắc cố định là trinh sát không được đánh mà chỉ nắm tình hình rồi về báo cáo thôi chứ. Nếu như có đụng địch thì phải vừa đánh vừa rút để bảo toàn lực lượng rồi cắt thương khác mà đi chứ. Qua trung đội 3 Rồi chúng tôi về trung đội 1 Cũng chẳng thấy có gì khác biệt cả Mấy người khoác súng đi lên mặt đường Mặt ngóng nhìn lên Phía trên con đường 129 chờ đợi Thằng này như muốn hỏi thằng kia Rồi cũng cùng tắc tị Không có câu trả lời Bên trái của trung đội 1 Là một cái chàng nhỏ Mà hai lần chúng tôi vận động ra Anh em báo là có người vừa đi vừa chạy Dáng dấp thất thần hoảng loạn lắm Anh em đứng bên này can gọi Thì người đó lại càng bỏ chạy xa hơn Thế vậy anh Hồng mới bảo tôi Mày ra kéo nó vào đi Chắc là nó hoảng loạn thần kinh quá rồi Tôi nghe vậy Ngân ngừ không đi ngay Bởi có ý lo ngại Cái kiểu này sợ bỏ mẹ đi chứ Nó đang trong cái lúc hoảng loạn tinh thuần như thế này Mình vào gần Nó mắt nhắm mắt mở tưởng địch Lìa cho nửa băng cái thì có mà Có thể lắm chứ Vì mình gọi nó có nghe đâu Hướng nào là ta, hướng nào là địch Bây giờ nó cũng không xác định nổi Mình không cẩn thận có khi chết oan với mấy thằng này Như hiểu được ý của tôi Anh Hồng mới bảo thêm hai anh em nữa Cùng với tôi chạy ra kéo thằng lính trinh sát Đang quá hoảng loạn kia vào chốt ba thằng tôi chạy ra Vừa chạy vừa gọi Tay vừa vẫy và cũng đầy cảnh giác Với chính người đồng đội này của mình Nếu có hành động bất thường Thì chúng tôi phải lăn ngay mà né tránh Và nếu như quá nguy hiểm thì kể cả hạ gục người đồng đội này chúng tôi cũng phải làm vì sự an toàn của ba anh em chúng tôi khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đầy hai chục mét tay lăm năm súng mồm gọi đại đội 2 đây bình tĩnh rồi chúng tôi áp sát vào lúc này mới nhìn gần người đồng đội này thì ra chính là cái anh chàng lúc trước đi sau cùng của nhóm trinh sát đại đội 21 mươi mốt cậu ta là lính mới vào quần áo vẫn còn mới tinh các vết thương cùng người máu chảy từ những vết đạn của bọn địch bắn loang lổ bộ quân phục, khuôn mặt thì thất thần, mắt hoang dại giống như một người điên. Bồng đồ không biết cậu ta đã vứt đâu hết, bây giờ chỉ còn duy nhất khẩu súng ở trên tay và cái bao xe đạn trên ngực. Cậu ta cứ như vừa từ cõi chết trở về, nhưng tinh thần thì vẫn đang còn gửi ở nơi xa lắm. Ba anh em chúng tôi nhảy vào túm ngay lấy cái đầu nòng súng Rồi dìm xuống răng lấy súng Và dìu cậu ta quay trở lại chốt Cậu đấn đò nhìn chúng tôi Miệng thều thào trong nước mắt Chết hết rồi Các anh cứu chung em với Bị vây ở cống ở trên đường Đặt cậu ta ngồi xuống đất cho y tá băng bó Khắp người gần như chỗ nào Cũng thấy có vết thương Nhưng cũng rất may là toàn vào phần mềm Những vết băng chi chít Nhìn người cậu ta toàn máu, mồm thì vẫn cứ gào lên đến khàn cả cổ. Cậu ta như hóa điên, rằng rật vùng chạy khắp nơi rồi gào thép. Các anh đi cứu chúng em đi, không thì chết hết bây giờ. Chúng em bị dồn vào cái cống bên đường rồi. Rồi cậu ta ngất xỉu đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng súng ở trên kia thì cũng đã lặng im từ lâu. Trước tình thế này thì quả thật là rất khó xử. Nếu vận động lên ngay để cứu thì chưa có lệnh và đó cũng không phải là nhiệm vụ của chúng tôi Chưa có bất kể thông tin hay chỉ thị nào khác Nếu chủ động đánh vận động lên thì thương vong hay có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong đội hình của đại đội 2 Ai sẽ là người chịu trách nhiệm Nếu đánh lên chúng tôi cũng cần phải có thời gian để tổ chức lực lượng Rồi phân công giữ chốt và người đi đánh chưa không thể cứ nói là đi ngay được không đi ngay thì không thể cứu nổi anh em mình đang bị chúng vây chặt dồn vào cái cống bên đường. Sự sống còn của họ chỉ được tính bằng giây chứ không phải là hàng giờ hay hàng phút. Theo nhận định của anh Hồng, anh thắng và số anh em chúng tôi thì rất có thể những anh em của đại đội 21 đã hy sinh hết rồi vì bây giờ không còn nghe thấy tiếng chúng bắn trả. Chúng tôi về đến đại đội bộ thì thấy chuông điện thoại hữu tuyến reo liên tục anh Hồng thì không thể rời máy vì cứ hết chỗ này gọi đến chỗ khác gọi đến xin gặp trả lời máy mà cứ như cãi nhau tôi đứng ngoài ngán ngẩm lắc đầu dách việc nữa rồi đây tôi nghĩ bụng đại đôi hai của chúng tôi sắp phải đi giòn một cái hậu quả nặng nề do một ông nào ở trên trung đoàn rồi đây thật đúng là khổ Khi là cấp dưới của những người thiếu năng lực chỉ huy, vẫn chưa biết là cấp nào nhưng chắc chắn phải là cấp trên của chúng tôi đã ra cái mệnh lệnh cho cánh trinh sát đi như vậy. Tới khoảng hơn 10 giờ sáng thì tôi thấy ông Ước cùng với ban bề của ông lội bộ lóp ngóp xuống đại đội hai, có cả trinh sát tác chiến truyền đạt thông tin, anh Hồng đón vào và trải tấm bản đồ ra để tìm vị trí cái cống trên đường 129. Lúc này thì thấy có cả ông trọng lùn, tác chiến của trung đoàn, tham mưu trưởng của trung đoàn, đồng văn đốm và đại đội trưởng, đại đội trinh sát 21 cùng một nhóm anh em đi theo xuống đại đội bộ của đại đội 2. Lao trọng thì lùn, đầu tuy hói gần hết cả tóc. Tằng hiểu ông ta bao nhiêu tuổi mà đã hói hết cả thế kia. Mồm thì nói oang oang chào hỏi nhau cứ loạn cả đại đội bộ của đại đội 2 lên. Thế rồi tất cả cùng nhau chúi mũi vào cái tấm bản đồ. Điều các ông ấy muốn là xác định xem vị trí cái cống đó có phải là tọa độ này không. Tới khoảng 11 giờ thì một chiếc xe dép chạy trên đường bụi mưu vào đại đội 2. Một lão người thấp đậm trong bộ quần áo Gabadin với cái mũ cối tàu còn mới, khenh gạng bước xuống xe. Tay lão còn cầm theo cả một cái anten của xe M113 bằng nhôm Làm cái gậy trống Đi bên có 3 thằng cần vụ Khoác AK nhảy xuống Nối gót thủ trưởng Chẳng cần hỏi ai Lão xăm xăm đi vào đại đội bộ Thì ra là Trần Cường Trung đoàn trưởng Trung đoàn 209 Lão mới nhận quân hàm trung tá ít ngày trước Ở cái tuổi 28 Lão cũng là người trẻ nhất Được phong từ sĩ quan trung cấp Lên sĩ quan cao cấp ở thời kỳ đó Ra là vậy Cả cái đám bầu sậu này đã có lần bị tôi hết sung mương Ngày còn ở Nam Chóp Cũng đang có mặt ở đây hết cả Hướm Đúng là rồng đến nhà tôm có khác Nhìn ông nào cũng oai thế trả bù cho anh em tôi Cuộc họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Trung đoàn trưởng Nhanh chóng bắt đầu Không bàn cãi gì nhiều Với kết luận ngắn gọn Giao nhiệm vụ cụ thể Chiều nay tiểu đoàn 7 Từ tổ chức lên lấy xác tử sĩ của đại đội 21 về Chủ yếu là đội hình của đại đội 2 Còn các đội đại đội khác cũng cho vận động lên Để giữ sườn cho đại đội 2 như những trận đánh trước Tiểu đoàn 7 có một tổ vận tải theo đại đội 2 Để nhanh chóng mang tử sĩ về cuộc vập giải tán Chiếc xe dép vụt bụi mu ở trên đường Đám xếp nhớ kia cũng rút theo con đường ruộng tắt sau đại đội bộ Còn lại mỗi cái lão hồng bây giờ mặt nhăn nhóa Và mấy thằng lính ngơ ngác Với nhiệm vụ vừa được giao Ôi Chiến trận Và những mệnh lệnh đơn giản Cứ như cho tay vào túi quần của họ Nhưng lại chính là Nhiều tấn gánh nặng Sắp đè lên đôi vai gầy nhỏ Của những người lính đại đội 2 chúng tôi Anh Hồng với bao bực dọc Ở trong mình Vì phải chấp hành cái mệnh lệnh Quá khả năng thực lực của đơn vị mình Đó là điều anh đã nhìn thấy trước nhưng với cương vị của mình anh không thể thuyết phục được cấp trên dùng phương án khác cho kế hoạch đánh lên để lấy xác tử sĩ của ta về. Bây giờ nhìn khuôn mặt anh cau có, nhăn nhó là tôi đoán rồi. Lúc này đừng có làng vàng ở quanh đây mà ăn chửi oan chưa biết chừng, tôi mới lặng lặng bỏ đi chỗ khác. ăn vội vàng bắt cơm buổi trưa trong cái đại đội bộ giải chiến này, rồi anh Hồng ra lệnh cho liên lạc đi báo cho các cán bộ trung đội. Và bộ phận phối thuộc lên ngay Để bàn phương án tác chiến mới Nghe lệnh của anh Thằng Việt liên lạc lao xuống các trung đội Anh em cán bộ của trung đội lên đầy đủ Chỉ sau ít phút Họ cũng đã thấy được mức độ nghiêm trọng Của công tác sắp tới Nên không dám chần chừ Cũng phải nói thêm một chút Chi tiết nhỏ về nhân sự Hay bộ phận hỏa lực của các đại đội Về nguyên tắc Thì trong đại đội không có trung đội hỏa lực mà chỉ có hai tiểu đội hỏa lực, gồm một tiểu đội Cối 60 và một tiểu đội Đại Liên do hai tiểu đội trưởng có nhiều kinh nghiệm về hỏa lực phụ trách. Nhưng với tình hình trang bị hỏa lực kể từ sau khi giải phóng Phnom Penh, cấp trên đã cho mỗi đại đội gấp đôi lên thành hai khẩu Cối 60 và 2 khẩu Đại Liên, nên đại đội tự ý thành lập trung đội hỏa lực và giao dưới sự chỉ huy của anh Lương Văn 10. Xin được nói một chút về anh mười Anh mời là lính nhập ngũ năm 74, quê ở Hải Hưng. Anh to, cao, trắng trẻo, đẹp trai, rất hiền và ít nói, dù ai có trêu chọc cỡ nào anh cũng cứ ngồi cười. Anh là người đã bị kỷ luật khi bẻ cây mía ở bên đường chưa kịp ăn ngày trên đường vào giải phóng của Ngô Bình mà tôi đã có kể ở phần 4 phần 5 gì đấy. Trên nguyên tắc thì anh bị giáng cấp, giáng chức xuống còn binh nhất chiến sĩ nhưng với chúng tôi thì anh vẫn là một người trung đội trưởng cứng, rất nhiều kinh nghiệm và có uy tín trước anh em. Chuyện anh vi phạm kiểu là chiến trường thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, khát nước quá bẻ cây mía của dân. Nhưng cái ông tham mưu của trung đoàn muốn làm to chuyện lấy oai nên đã xé ra to vậy thôi, chứ cũng chẳng phải chuyện tề đình gì. Cuộc họp dưới sự chủ trì của anh Hồng, anh nói qua về nhiệm vụ đã được giao. Nhận định về quân số hiện có Cụ thể của từng bộ phận Được chi viện gồm trinh sát Và vận tải của tiểu đoàn Thông báo cho các đơn vị bạn Ở trong tiểu đoàn sẽ hợp đồng đánh cùng Với đại đội 2 như thế nào Rồi anh trải tấm bản đồ ra Chấm vị trí cái cống Nơi có tử sĩ của đại đội 21 Đang phải nằm ở đó Để anh em cán bộ chiến sĩ trung đội Hiểu rõ nhiệm vụ cần phải làm Mọi tình huống có thể xảy ra Đều được phân tích trên bản đồ Các cán bộ trung đội cũng thấy hết mọi khó khăn của trận đánh sắp tới và anh Hồng cũng đã không úp mở khi vạch ra hết mọi suy nghĩ của mình trước anh em và yêu cầu anh em cùng với anh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này của trên giao. Trước khi kể về trận đánh này, tôi xin được mô tả một chút về địa hình ở khu vực để các bạn dễ hình dung. Con đường 129 nếu chạy thẳng từ vị trí chốt của tiểu đoàn chúng tôi, chạy thẳng lên khoảng chừng 3,5 cây số nữa Thì gặp một cái khu hồ cạn. Đây chính là nơi mà ba ngày trước tôi cùng Vanh Hồng bị thương. Nếu lên thêm khoảng một cây số nữa thì sẽ là một cái chẳng trống rất rộng. Con đường này nằm cao hơn mặt ruộng nên ở đó có một cái cống tròn bằng bê tông. Đường kính khoảng chừng một mét đâm ngang qua đường nằm sâu sát với mặt ruộng. Nó nguyên là một cái cống tưới tiêu điều hòa nước cho ruộng của hai bên đường 129. Từ cái cống đó thẳng theo đường chừng 300m nữa là một cánh rừng che gai xanh gì ở trước mặt. Còn bên phải và bên trái đường cách khoảng 70m cũng là khu rừng che gai. Bên trong những lũy che gai đó là những cái hồ cạn nhỏ. Ở phía ngoài tràng thì những bờ thửa cũng không cao lắm, chia đất ruộng thành từng ô. Với thực tế địa hình như vậy, nếu muốn đưa đội hình vận động lên tới cái cống đó, thì chỉ có một cách duy nhất là phải đi theo vế trái của con lộ, dựa vào những khóm cây của rừng tre và địa hình thực tế mà vận động lên, không còn cách nào khác. Bởi nếu đi theo vế bên phải của con đường 129, thì phải dựa vào sự chi viện của đại đội 3. Hơn nữa, địa hình ở phía bên này quá rộng, quân số thì lại quá mỏng, không có lợi để có thể đánh vận động. Hướng của đại đội 1 thì cũng chung địa hình với đại đội 2, nhưng cũng còn phụ thuộc vào đại đội 1, có lên tới nổi vị trí đó mà chi viện kịp thời cho đại đội 2 của chúng tôi hay không. Đại đội 5 lúc bấy giờ có hai khẩu cối 82 ly đi cùng, nhưng họ cũng sẽ phải dừng lại ở vị trí phía sau, cách cái cống chừng khoảng 7800m để bắn chi viện theo yêu cầu của từng đại đội bộ binh. Quả là một bài toán khó có thể tìm ra lời giải đáp. Để thực hiện nhiệm vụ, đội hình của đại đội 2 gồm 3 trung đội, mỗi trung đội 8 người có bao nhiêu hỏa lực mạnh gần như là mang đi hết. Như vậy là sẽ có được 2 B40, 2 B41, 2 PRPD, cối 60 một khẩu, đại liên một khẩu, 12 8 một khẩu, DKZ82 một khẩu. Thêm bộ phận của đại đội bộ nữa là tổng cộng có 46 người sẽ tham gia vào trận đánh vận động này. Số còn lại sẽ ở nhà lo để giữ chốt. Chỉ huy ở nhà giao cho anh Phúc là tiểu đội trưởng tiểu đội cối và anh quân quản lý, liên lạc anh nuôi cũng được đưa hết lên tuyến trên để tham chiến. Vẫn sắp xếp đội hình như lần trước nhưng chiến thuật có khác. Theo đó, khi đội hình lên chạm tới cái chảng đó thì sẽ để lại một tổ của trung đội 2 và cối, đại liên ở lại một lát bắn thu hút bọn địch giở bí mật rút theo đội hình của đại đội về hướng của trung đội 1. Phụ trách chính việc này giao cho anh Tập và anh mời lo. Các trung đội thì có anh Hồng chỉ huy trực tiếp đẩy rộng đội hình về cánh trái. Tới cỡ 2 giờ chiều thì có hai trinh sát và vận tải của tổ đoàn lên đại đội 2. Nhóm vận tải này cũng có khoảng 15-16 người, vũ khí chỉ với vài cầu AK do trung đội trưởng Vũ Doãn Thao trực tiếp chỉ huy. Ông này cách đây 3 tháng là tủ trưởng của ông Hồng đấy. Số anh em còn lại thì mang theo cáng bằng võng Buộc vào một cái đòn tre dài để gánh Nhìn những cái võng khô cứng Những máu của anh em đã hy sinh Hay bị thương mà tôi chợt thấy dùng mình Mồm lầm dầm cầu xin trời đất phù hộ Cho tôi không bao giờ phải nằm trong những cái cáng kiểu này Cối tám hai của đại đội năm Cũng đã lên đại đội hai Còn một khẩu thì đi theo hướng của đại đội một Tư chất tiểu đoàn đi trước chừng ít phút, thông tin PRC25 lên máy, cuộc hành quân bắt đầu. Lệnh hành quân tác chiến được phát trên đội hình của toàn tiểu đoàn. Anh em của đại đội 2 lặng lẽ vượt chảng phía bên trái đường theo hướng của trung đội 1. Trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng và tâm lý có phần nặng nề. Các trung đội trưởng kèm sát anh em thúc dục bám đội hình. Sau ít phút đoàn đội hình đã qua khỏi trảng và bắt đầu xếp lại đội hình hành quân. Chính sát của tiểu đoàn đi trước 200m nên đội hình vẫn còn vững tâm đi, chưa đến mức cần cảnh giác cao độ trên từng bước chân về phía trước. Chúng tôi lên được khoảng hai cây số, tức là còn ở dưới cái hồ cạn thì đại đội 1 ở bên kia đường 129 đã gặp địch. Tiếng súng ở hướng đó nổ ran, không xác định nổi đâu là tiếng súng của ta và đâu là của bọn địch nữa. Đội hình tạm thời dừng chờ để bắt liên lạc với tiểu đoàn. Ít phút sau thì có lệnh của tiểu đoàn cứ tiếp tục hành quân lên. Khâu đội cối 82 ly của đại đội 5, gần 10 anh em đi từ từ cho đến khi chạm cái mép chẳng trống thì dừng hẳn lại. Phân tán đội hình như kế hoạch đã thống nhất bàn bạc. Trung đội 2 bây giờ cắt một tổ ba người nằm lại cùng với cối và đại liên, còn lại thì tỏa rộng đội hình về cánh trái. Bên hướng của đại đội 1, cách dưới đội hình của đại đội 2 chúng tôi chừng một cây số vẫn đang đánh nhau tiếng súng của hai bên càng ngày càng dữ dội hơn. Còn bên hướng của đại đội 3 thì vẫn im lặng chưa thấy động tĩnh gì. Lúc này đại đội 2 nằm trên cao so với đại đội 1 nên đại đội 2 của chúng tôi phía trước là địch, sau lưng quần ta bắn lên đạn vọt tầm thúc vào lưng nghe có trống toác, xẹt xẹt. Dàn quân xong thì đại đội 2 bắt đầu can lên phía trước. Đội hình bây giờ còn mỗi khẩu M128 đi theo 3 trung đội Giàn hàng ngang cùng đẩy đồ hình lên phía trước Tổ ba người gồm anh Hồng, thằng Điều, thông tin, PRC25 và tôi Vẫn bám chặt nhau đi ở giữa đội hình Trong rừng tre gai bên vế trái của đường 129 Có những cái hồ cạn và lũy tre bao quanh Những khoảng trống nhỏ giữa những lũy tre đó Rồi những cây táo dại mọc sen lẫn với lũy tre liên tiếp dày đặc Cứ có cảm giác đến bất tận Chúng tôi cứ cố căng hết mắt ra mà cũng chẳng nhìn thấy gì xa hơn 2 chục mét. Chỉ thấy có màu xanh của cây lá mùa khô với cái nắng trói trang ở trên đầu và những cái đầu lính cũng như sắp bốc hòa. Đài đội 2 đưa đội hình lên cao, cách phía dưới cái cống chừng khoảng 200 mét thì bắt đầu nổ súng. Hướng của trung đội 1 đụng địch trước, hàng loạt đạn RPD của bọn địch bắn về hướng ta. Khi trung đội một gần vào tới lũ che, chỉ còn cách chừng 10 m thì thằng Hoài, người Huế, đã hăng hái vác B40 đi đầu. Tăng Hoài được thành tích vác B40 đuổi xe tăng trên đường 1 hôm 2 tháng 1 năm 79 đã bị gục ngay là đạn đầu tiên khi nó vào quá gần. Nó hy sinh khi sắp được nhận huân chương chiến công hạng 3. Anh em còn lại buộc phải giả hết ra hoặc chạy lùi về phía sau. Các mũi của bọn địch bắt đầu nổ súng. Ta thì tìm vị trí thuận lợi để ẩn nấp. Bọn địch bắn từng trang đạn dài rề khắp hướng của bộ binh ta lên, từng loạt đạn B các loại của bọn địch bắn thẳng vào những bụi che trước mặt. Các hướng khác của bọn địch cũng bắn chéo vào chi viện lẫn cho nhau. Chúng tôi bây giờ buộc phải lùi lại chừng 30m, nấp hết sau những bụi che và bắt đầu bắn trả. Xác thẳng hoài vẫn nằm giữa hai làn đạn của ta và địch. Viên đạn B40 của nó vẫn còn ngóc đầu gác trên đùi khẩu súng mới nguyên với cái báng tay cầm màu nâu sẫm phía anh tập cũng đã bắt đầu tìm thấy mục tiêu bọn địch ở bên kia chẳng trống nên khẩu đại liên của ta bắt đầu bắn phản thu hút bọn địch khẩu gối của anh 10 cũng đã bắn nghe tiếng để ba đầu nòng cứ pòng pòng tổ của trung đội hai cài lại cũng từng loạt rpd di vào chút của bọn địch thu hút chia lửa cùng anh em sau một hồi bắn lúc đầu Bây giờ bọn địch không bắn nữa Mà chúng bình tĩnh muốn chờ để cho ta vào gần Rồi chúng gọi cối tri viện bắn dài ra phía trước những lũy tre Những quả đạn cối 82 rơi chính xác vào đội hình của ta Cứ như là bọn chúng biết trước ta sẽ nấp ở đó mà bắn vào Cũng cần phải nói rằng là tuổi phốt bắn cối khá chính xác Đúng là dân bắn cối chuyên nghiệp Bên rừng vế bên phải con đường 129 Hướng của đại đội 3 cũng đang vấp phải sự kháng cự mạnh của bọn địch Nên cũng không lên thêm được chút nào Các trung đội bộ binh của đại đội 2 Bây giờ buộc phải núp sau những gốc lũy che gai Không thể đồng đậy gì hơn cầu 12 ly 8 đã được giá lên và đang chuẩn bị bắn Nhưng cũng phải nói thật rằng Bắn thì bắn vậy Chứ chẳng nhìn thấy bọn địch ở đâu Bắn bừa dài ra như vậy thôi Một cái rừng che gai kín trước mặt Những tiếng cùm cùm Chát chúa của khẩu 12 ly 8 Bắn gần nghe nhức tai lộng óc Anh hùng gọi điện về phía tiểu đoàn, xin chi viện thêm cối 82 và ra lệnh cho tôi vận động qua, thúc trung đội 1 của anh thắng chuẩn bị. Khi nghe dứt tiếng cối thì sẽ xung phong để chiếm trận địa của bọn địch. Tôi chạy qua hướng trung đội 1, phải dừng lại tới mấy lần, cứ cắm đầu vào bụi cây nấp vì bọn chúng bắn rát quá. Đạn B40 về 41 thì nói thật tôi chẳng ngại vì có cái lũi che cản rồi, nếu bọn chúng bắn tới đó là đạn chạm nổ, nhưng với đạn nhọn Thì cứ phải chờ ngớt tiếng súng mới dám chạy Thế rồi cũng tới được trung đội 1 Anh Thắng ơi Lệnh đại đội khi nào cố tam hai dừng Thì pha hỏa lực thật mạnh rồi chung vong lên nha Mày qua bảo thằng đoàn đi Tao bị thương rồi Anh quay lại nói với tôi như vậy Tới lúc này tôi mới nhìn thấy anh Thắng đã bị thương Một viên đạn nhọn xuyên qua vai trái Đã băng bó Và treo cánh tay trái lên cổ Bằng một cuộn băng trắng Anh bị bao giờ có sao không lúc chạy về gần đến đây Tôi chạy qua Chuyển đàn lại đúng như vậy Anh đoàn nhận lệnh nhưng không nói gì Anh em các trung đội nằm hết cả một dãy, Tàn rộng ra khắp cái chiều ngang Chừng 2 đến 300 mét Cứ nhìn nhau ngán ngầm Bởi chẳng thấy bọn địch đâu Và đang chiến đấu với cái gì ở trước mặt Bên hướng anh tập chỉ huy Đã cho rút khẩu đại liên qua Theo đội hình của đại đội Lúc này thì bọn địch đang phản cối sang hướng đó Sau khi chỉnh cối cho các xạ thủ bắn, anh mời chạy lùi về hướng bụi tre phía sau lưng, đang lom khom thì một quả cối 82 của bọn địch nổ cách anh chừng 5m, toàn bộ mảnh hắt lên đầy người anh, những vết thương đầy ngực và bụng sâu hoắm, máu ứa ra phút chốc đã đỏ khắp người. Anh nấc lên hai tiếng rồi lịm hẳn. Anh tập ôm lấy anh 10 mà khóc ồ lên, thương nhau quá vì hai ông này là đồng hương ở gần nhà nhau và chơi rất thân với nhau từ nhỏ, cảm xúc đã không kìm nén được khi đồng đội ngã xuống trên tay mình như vậy. Lúc này thì cối của tiểu đoàn bắn cho đại đội 2 đang cao trào, từng viên dài sâu vào chốt của bọn địch, phải trình một lúc mới đúng vị trí mà đại đội 2 cần chi viện. Có tới trên 20 quả, cối đã rơi liên tiếp vào những bụi tre ở trước mặt. Các trung đội đồng loạt nổ súng Cầu đại liên cũng quét từng trang vào bụi rễ ở trước mặt, rồi những phát bồi của B40, B41 nổ liên tục, âm thanh giữa đầu nòng và đạn nổ chỉ là một khoảng nhỏ của thời gian vì khoảng cách bắn quá gần. Cối vừa dứt thì lệnh xung phong toàn bộ đội hình tràn lên, các tay súng đạn nhọn nhảy lên trước lia những loạt đạn gầm gần, rồi nhảy bổ vào chốt của bọn địch. Hướng ở trung đội 1, tôi thúc mạnh nên anh em cũng ào lên và tản rộng ra cánh trái. Anh Thắng bây giờ tay bị thương treo lên như vậy nhưng vẫn tham gia tấn công Anh treo xuống qua vai đẩy về phía trước bóp cỏ lao lên để làm gương cho anh em Tôi bám sau lưng thằng Hào người Đông Anh Hà Nội xạ thủ Trung Liên Vế trái đội hình của bọn địch đã phải bật chốt bỏ chạy Anh em chúng tôi ao vào công sự tiền tiêu của chúng Lúc này thì toàn bộ đội hình đã vào sâu hơn vị trí thằng Hoài hy sinh Nhưng cũng không thể nào lên thêm được nữa vì sự chống cự quyết liệt của bọn địch Từng trang đại liên và trung liên của chúng bắn ra từ những vị trí rất gần sau những lũi tre phía bên trong bắn vào đội hình của ta. Nếu cứ cố lên sẽ không an toàn, nên thêm một lần nữa anh Hồng lại phải cho lệnh rút về vị trí cũ. Thằng Hào bây giờ nhanh tay cầm ngay được khẩu B 40 của thằng Hoài rồi nói với tôi: Mày vác nó chạy về phía sau, tao bắn cản cho. Tôi cúi xuống xốc thằng Hoài dậy. Trời đất ơi sao nó nặng thế? Người nó thấp hơi đậm nên nặng cũng phải. Tôi sốc nó lên mà người nó mềm nhũn tới oặt hẹo rất khó vác Trên lưng nó vẫn còn nguyên cái ba lô với mấy quả đạn Tháo vứt cây ba lô ra tôi sốc nó lên một lần nữa Đặt bụng nó lên vai tôi rồi đứng dậy chạy Hai tay nó buông xuôi thõng thẹo tới tận đổ gối tôi Bị dốc ngược nên máu ở vết thương trên người nó Lại bắt đầu chảy ra theo từng bước chân chạy của tôi anh em chạy hết lại phía sau tới cuối cái hồ cạn mà tôi vẫn thấy họ còn tiếp tục chạy. Hóa ra còn có mỗi mình tôi với cái xác thằng Hoài đang ở trên cùng của đội hình, vác nặng chạy khoảng gần 200m, thôi thì mồm mũi tôi cứ tranh nhau mà thở. Bọn địch đuổi ngay ở sau lưng, đạn cày dưới đất quanh chân tôi, ngoái lại tôi thấy có những cái bóng áo đen cũng đã rất gần. Tay trái vít cổ thằng Hoài giữ nó trên vai. Chân bước lùi, con tay phải tôi lia từng loạt đạn, rồi lại quay lưng bỏ chạy. Thế rồi tôi cũng chạy về được đến cái hồ cạn với lũy tre bao quanh. Máu thẳng hoài lúc này ra ướt hết cả chân tôi, nên không còn bám dép cao su nữa, kê đê dép lật nghiêng. Bàn chân tôi đi qua dép xuống đất, vấp ngã. Cả tôi và sát thằng hoài lộn lung lốc xuống cái hồ cạn. Nhìn lại thì anh em đã chạy hết về cuối hồ vẫn tôi ở trên, tôi lia súng về phía bọn địch, xuyên qua cái lụy chè vừa bắn vừa thở. Chẳng còn chỗ mà chạy nữa, vì chạy nữa còn nguy hiểm hơn là đứng lại đây mà đánh. Một khoảng trống đến 50m của chiều dài hồ cạn, đủ để tiễn cả trung đội nếu bỏ chạy lúc này. Thế nhưng trong cái rủi cũng có cái may, cũng bởi không chạy mà còn tồn tại tới ngày hôm nay, chứ cũng chẳng phải dũng cảm gì. Ở cái thế bắt mình phải làm như vậy Để tìm cho chính mình con đường sống Có lẽ đó là bản năng Bản năng của người lính Một nhóm lính phốt xuất hiện Đánh thẳng vào sườn phía bên trái Của đội hình trung đội 1 Có thể bọn này lúc trước đã bỏ chốt Nhử ta lên rồi vòng xuống Đánh tập hậu trung đội 1 Như vậy khi bọn chúng xuống tới ngang cuối cái hổ cạn Thì đụng ta rút về đến đó Cũng bởi anh em chạy nhanh quá Về tới đó trước Nên bảo vệ được cho tôi ở đó Nếu như tôi cố chạy thêm về đến đó trước trung đội 1 thì đã rơi đúng vào cái mõm của tụi nó rồi. Chung đội 1 bây giờ đánh mạnh bên sườn, lùa ngay những thằng phốt đầu tiên vừa lò mặt ra, buộc chúng phải bật ngược trở lại. Chúng bắn rồi chạy giạt ra, bỏ lại một cái xác nằm sau lũi tre. Tôi bây giờ cố gắng bình tĩnh để liên tục di chuyển vị trí. Lúc này toàn bộ đội hình của ta đã nằm lại, chia từng vị trí để cảnh giới. Tụng mãi tới lúc này, tôi mới có thời gian để nhìn lại mình. Máu của Tằng Hoài đã tưới từ vai của tôi xuống tới gót chân. Nó trúng một viên đạn xuyên từ nách bên này qua nách bên kia, nhưng không vào tay. Một đường đạn quá hiểm ác cho mạng sống của con người, khiến nó đã gục ngay không có một phản ứng nào khác. Một viên thứ hai xuyên qua bụng nên khi tôi vác, từ vết thương đó máu đã chảy ra bôi khắp người tôi. Anh em lại vận động lên giữ cái hồ. Thăng Truyền bàn vào cùng đoàn với tôi là người Hà Nam Ninh, sách khẩu B-41 chạy lên, thấy tôi như vậy, nó mới hốt hàng hỏi, Mày bị thương vào đâu? Để tao xem cho. Không tao có sao đâu. Tôi trả lời mà nó không tin, cứ chạy theo đòi cởi áo tôi ra để kiểm tra. Nó nghĩ tôi bị thương thì cũng phải thôi, bởi bây giờ cả cái bộ quân phục của tôi đã loang lổ vết máu, nhưng không phải là máu của tôi mà là máu của Tăng Hoài. Bây giờ thì cả Đại đội trưởng Hồng, chính trị viên tập hay các cán bộ trung đội rồi bộ phận hỏa lực đến binh sĩ cấp dưới như chúng tôi chẳng còn thiết đánh đấm gì nữa Quá nản cho trận đánh chẳng thu được kết quả gì mà chỉ thu lại những thương vong đáng tiếc Hai người của Đại đội 2 đã phải nằm xuống mãi mãi Một người do bẻ cây mía chưa kịp ăn bị kỷ luật giáng cấp, giáng chức còn binh nhất chiến sĩ Còn người kia thì đang chờ huân chương chiến công hạng 3 do thành tích đã vác B40 đuổi xe tăng địch. Chưa kể tới số bị thương khác, cùng đâu hai ba người nữa. Các hỏa lực của ta đã không phát huy được khả năng chiến đấu như khẩu dkz 82 ly gần như đã không bắn được viên nào, còn M128 và Đại Liên cũng không làm được gì nhiều, cối 82 và cả cối 60 cũng không được hiệu quả lắm nên cái chuyện thua có lẽ cũng là dễ hiểu. Khoảng 6 giờ tối thì có lệnh cho toàn tiểu đoàn rút và đại đội 2 cho rút đầu tiên. Ở những ngưỡng khác bị cầm chân trong tuyệt vọng, không phát huy được gì thêm để chi viện cho nhau. Đội quân của chúng tôi thất trận trở về, lính tráng mệt ngoài. Anh em vận tải của tiểu đoàn chưa làm được công việc của mình là kiêng tử sĩ của đại đội 21 về mà phải làm cái công việc hậu quả của đại đội 2 để lại. Nhìn hai cái cáng khiêng đi Hai người đồng đội của chúng tôi Lầm lũi trong đêm tối Mà cả đại đội tôi đã đứng lặng Thương cho họ Và có lẽ thương cho chính mình Cái thằng lính thua trận Trên mặt trước chốt của đại đội 2 Có nhiều đống lửa được đốt lên Trong khi anh em đi đánh vận động Bộ văn ở nhà đã tranh thủ Mang tất cả những gì có thể cháy được Chất lên đống xác của tuổi phốt chết Từ mấy hôm trước mà đốt Vì bây giờ bọn chúng đã bốc mùi hết sức khó chịu cành chiều nhá nhem tối, ánh lửa bập bùng, lính tráng thì vật vờ vì thua trận trở về, đã hẳn sâu trong tâm trí những người lính chúng tôi đến nhiều năm tháng sau, những ngày buồn của đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209. ngay tối hôm đó khoảng hơn 8 giờ thì chuông điện thoại ưu tuyến của tiểu đoàn tiêu tập anh Hồng lên ngay tiểu đoàn bộ. Từ đầu tối tới giờ, anh luôn lầm lì, chẳng nói chẳng năng Màn mũi thì lúc nào cũng đăm lại vì suy nghĩ. Anh nuôi dọn cơm lên, anh cũng chẳng buồn ăn mà một mình xuống các trung đội để nắm tình hình của đơn vị rồi lại về ngồi đó. Khoác cái túi mìn vào người, nhìn tôi, anh hất hàm nói: "Đi với tao lên tiểu đoàn." Tôi xách túi chạy theo anh, suốt dọc đường đi không dám hỏi câu nào. Tôi biết cần cho anh có thời gian suy nghĩ nên đã cố không để anh phân tâm lúc này. Chúng tôi vẫn theo đường cũ lên tiểu đoàn Khi vừa ra tới đầu đường 129 Anh ông đã không chịu nổi cái sự im lặng đó Nên đã nói với tôi Không đầu mà cũng chẳng có cuối Chắc anh nghĩ tôi cũng biết hết cả sự việc Nên đã mở đầu câu chuyện một cách rất khó hiểu Tao đã nói đã nhìn thấy trước diễn biến của thế trận Nhưng nói chúng nó có nghe đâu Nhiệm vụ gieo tao không nhận thì không được Nhưng cũng phải biết ta, biết địch thì mới đánh được chứ Tao đã yêu cầu tăng quân bên cánh của đại đội 1 đánh mạnh Rồi kết hợp với đại đội 2 đẩy rộng và xa đội hình ra Đánh vào sườn bọn địch thì kiểu gì cũng thắng và lấy được tử sĩ về trong đêm nay Đằng này chúng nó không cho đánh như vậy Bắt các đại đội phải tự đánh rồi án ngữ cho vận tải vào lấy tử sĩ Thì làm sao mà có thể hoàn thành nhiệm vụ khi gặp phải sự kháng cự mạnh Chúng nó thì nấp rắn ở trong các rừng gai Mình thì dơ mặt ra cho chúng nó bắn Làm sao có thể hoàn thành được Mấy thằng tác chiến của trung đoàn và Tham mưu Nói thật toàn cái bọn ngu Cũng có thể họ không nắm hết được địa hình và thực lực của bọn địch đâu anh à Tôi tham gia câu chuyện Thì cái bản đồ rành rành ra đây Còn địch thì chúng nó phải nắm được từ lâu rồi chứ Cả một đũ có làm được cái gì đâu Toàn ăn tục nói phép cả Rồi bỗng nhiên anh quay sang bảo tôi Chiều nay lúc thằng Thắng bị thương Mày có qua báo cho nó là khi cối dứt bắn Là phải đánh mạnh vào trung phong không Mày thấy chúng nó thế nào Có em đến báo với anh Thắng như vậy Nhưng lúc đó anh Thắng bị thương Nên bảo em qua báo với anh Đoàn Thế mày có qua báo với thằng Đoàn không Chắc có em có báo chứ Nhưng anh Đoàn không thấy nói gì Sao nó bảo mày không báo cho nó biết Ôi trời ơi, lại còn có thể ăn nói bốn láo đến thế này cơ Lão này định chơi cái trò gì đây Tôi bực hết cả người Lúc đánh vào Trung phong vào Mày ở đâu và có đi cùng Trung đội 1 không Anh Hầu hỏi tiếp Dạ có, em ở đó chứ đi đâu Anh bảo em ở đó thúc Trung đội 1 lên mà Em bám theo sau thằng Hào và vác sát thằng Hoài về đó thôi Mày thấy tại sao chúng nó bỏ chạy ra Sau khi đã lấy được chút tiền tiêu của bọn địch Em cũng chịu không biết nữa Vì khi đó em chưa vào đến nơi Đã thấy chúng nó chạy ra hết cả rồi Em nghĩ chúng nó thấy các trung đội khác không lên được Nên có lẽ sợ bị đánh Không có người chi viện nên bỏ chạy về phía sau Mà khi đó bọn địch cũng đánh mạnh quá đấy anh ạ Vậy là đã hiểu Tôi hiểu theo cách của tôi Còn anh Hồng hiểu một vấn đề khác Chúng tôi bây giờ cũng đã lên tới tiểu đoàn bộ Anh đi thẳng vào tiểu đoàn Còn tôi thì đứng ngoài sân cùng với mấy thằng liên lạc Của các đội đội khác Chúng tôi bây giờ chẳng thằng nào nói với nhau câu gì, chỉ gật đầu chào nhau vì cả ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi rồi. Mười thằng chui vào một cái góc của nhà sàn tiểu đoàn bộ, tự tìm cái chỗ mà ngồi. Trong tiểu đoàn đã đầy đủ mọi người, có thêm cả ông Trọng là trưởng ban tác chiến của trung đoàn, đại đội trưởng chính sát của đại đội 21, vài người trên ban tham mưu của trung đoàn và có cả mấy ông mặt lạ hoắc lạ hơ, tôi không biết là ai nhưng cũng biết có lẽ đó là những vấn nhân vật quan trọng của trung đoàn hay sư đoàn đây. Sau cái màn rảo đầu bằng mời nhau uống nước hút thuốc, giới thiệu cấp bậc chức vụ. À, thì ra mấy ông kia là tác chiến của sư đoàn và bên trung đoàn pháo binh 210 xuống bàn kế hoạch đánh ngày mai. Chài tấm bản đồ ra, tôi thấy ông Ước nói rồi chỉ vào bản đồ, mấy ông kia ngồi nghe không nói gì. Có lẽ ông Ước đang nói về trận đánh chiều nay trên toàn tiểu đoàn. Mũi này đến đâu gặp trở ngại gì và đoạn nào trên bản đồ, mũi kia tại sao không lên được, đã chi viện gì rồi, chuẩn bị những gì mà không thực hiện được, kế hoạch, vân vân và vân vân. Bây giờ đến các đại đội trưởng thay nhau phát biểu, nói hết về thực lực của mình và những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong đại đội chiều nay, kết quả đạt được và thương vong của từng đại đội. Nhận định tình hình bọn địch trên từng vị trí và thông báo những hỏa lực gì của bọn địch đã sử dụng trong trận đánh, rồi cách đánh của bọn chúng ra sao. Các ông kia ngồi lắng nghe và có người lúi húi ghi chép lại. Đến lần anh Hồng, ông này cái tiếng cứ oang oang, có lẽ cũng do đang nhiều bức xúc ở trong lòng. Xin báo cáo với anh em cán bộ các cấp trên này, với cái phương án và nhiệm vụ được trực tiếp trung đoàn trưởng giao chưa nay, tôi thấy khó mà có thể hoàn thành được. Tôi cũng đã đề nghị thay phương án khác, đồng thời đề nghị tăng thêm quân số và hỏa lực, nhưng đã không được chấp nhận nên hôm nay ta đã phải chấp nhận một kết quả như vậy. Trong buổi họp này, tôi mạnh dạn trình bày như sau: Chúng ta buộc phải thay đổi cách đánh chứ không thể cứ xua quân nào ảo đánh lên như vậy được. Đánh như vậy thì chỉ có nướng quân mà thôi. Rất may là chiều nay tôi đã cho anh em bộ đội nằm lại vì sau hai lần xung phong không thể vào được. Nếu tôi vẫn tiếp tục đánh theo lệnh thì chắc chắn thương vong thiệt hại của đại đội 2 sẽ còn nhiều hơn nữa. Nếu như ta vẫn tiếp tục đánh kiểu này, tôi xin giao trả lại đại đội 2 cho tiểu đoàn, chứ không thể chỉ huy đánh như vậy, thà tôi lại về làm thằng lính vận tải của tiểu đoàn. Nên nhớ lực lượng của bọn địch rất mạnh, địa hình lại rất phức tạp, các loại hỏa lực của bộ binh hoàn toàn không phù hợp khi tác chiến, mà ta thì cứ đánh vỗ mặt thế này, bết bao nhiêu quân cho đủ. Tôi là người chịu trách nhiệm chính của nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước xương máu của anh em mà bắt tôi phải đánh như vậy. Là hoàn toàn không phù hợp Một cách đánh Nhắm mắt đánh bừa Vậy theo đồng chí Ta nên đánh như thế nào cho phù hợp Và có thể đỡ tổn thất nhất Bây giờ anh Hồng Mới móc tấm bản đồ của mình Ở trong túi mìn Đeo bên người ra Rồi trải đè lên tấm bản đồ của tổ đoàn Và chỉ từng vị trí cụ thể Sau đó anh kết luận Theo tôi ta nên điều thêm một đại đội nữa với hỏa lực mạnh thay thế vị trí của đại đội 3 rồi rút đại đội 3 ra chia thêm quân cho đại đội 1 và đại đội 2. Ở hướng của đại đội 2 chỉ cần một nửa quân số đánh bộ mặt, còn lại là đánh tạt cánh hỗ trợ giúp cho đại đội 1 vận động lên cao ngang với đại đội 2. Khi đã lên ngang nhau rồi, ta cho mở tập rộng bên cánh trái, tiến sâu vào bên trong, ta cho đánh tạt sườn bọn địch hoặc tập hậu đánh lên. Yêu cầu thêm pháo và cối của trung đoàn sư đoàn bắn vào điểm này. Hoa lực của tiểu đoàn cũng sẽ bắn vào vị trí này khi có yêu cầu. Nếu hướng quả đại đội 3 vận động được lên cùng thì coi như ta đã giải quyết xong, còn nếu đại đội 3 không lên được mà phải giãn đội hình ra thu hút bọn địch tập trung vào đó để hướng này đánh, tôi đảm bảo chắc thắng. Tôi thấy mấy ông ngồi quanh bàn nghe gật gù rồi cùng kết luận. Cần về xin ý kiến cấp trên và xem xét có phương án nào tốt hơn không. Nhưng tôi thấy Với các cách trình bày của anh Hồng đã thuyết phục được mấy ông tham mưu ở các cấp này rồi. Tất cả hẹn ngày mai. Anh em chúng tôi ra về. Trên đường về, anh Hồng vẫn còn hậm hực lắm, mừ trừ đồng mấy câu. Chẳng thằng nào quyết được cái gì cả, cái gì cũng cứ phải chờ xin ý kiến cấp trên. Anh em chúng tôi về tới đại đội 2 cũng đã quá muộn. Suốt một ngày chưa được nghỉ ngơi, đặt lưng xuống là sẽ có một giấc ngủ ngon đây. Về tới đại đội bộ, nằm mãi mà tôi không tài nào ngủ được. Cũng có thể vì mệt quá làm cho ta khó ngủ, với bao sự kiện ở trong ngày cứ vần vơ ở trong đầu. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Nhưng với cái đầu non nớt của tôi lúc đó, cũng lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Chuyện đại đội 21 trinh sát của trung đoàn 209 ngang nhiên đi vào họng súng của bọn địch cũng bởi sự thiếu quan tâm vô trách nhiệm của các cấp lãnh đạo ở trên trung đoàn. bọn địch đánh vào tiểu đoàn 7 giữ như vậy, thương vong như vậy, chứng tỏ là chúng ở bên hướng đó không phải vừa. Ở cấp từ hàng trung đoàn trở lên, chuyện như vậy ít ra thì cũng phải nắm được mà điều phối cho phù hợp mới phải chứ. Để đến khi sự việc xảy ra rồi thì họ lại cũng chỉ có một mệnh lệnh đánh như thế nào cho tiểu đoàn 7. Thì câu chuyện thất bại và thương vong gần như là điều đã được thấy trước. Nhưng uẩn khúc bên trong ở đây là gì? Trong khi thấy cái sai của mình rồi, mấy ông của trung đoàn lại muốn giấu, không dám báo lên cấp trên vì sợ mất mặt với cấp trên và lộ ra chuyện trên toàn trung đoàn, nên họ đã giao nhiệm vụ xuống cho tiểu đoàn 7 vận động đánh lấy tử sĩ về. Thế là bao nhiêu khó khăn, họ dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của những người lính tiểu đoàn 7 và những người đã đổi hai chúng tôi này thêm một việc họ cũng đã không theo dõi chỉ hýy sát sao mà cứ giao nhiệm vụ xong là xong điều đoàn 7 không thể một mình hoàn thành nhiệm vụ và đã hứng chịu thêm thương vong nên bây giờ họ mới bắt đầu tá hỏa lên tham mưu tác chiến của sư đoàn đã bắt đầu vào cuộc chắc họ cũng đã nhìn thấy được vấn đề nhưng bây giờ không phải là cái lúc cột trách nhiệm cho nhau mà là lúc lo giải quyết hậu quả của cái sự việc kia đã Rồi chuyện tại sao tôi đã báo với cái lão đoàn lệnh đánh của đại đội trưởng là như vậy Mà lão nghe rồi là không nói gì Đã vậy khi được hỏi lão lại còn chối bay chối biến rằng Chưa nhận được lệnh không biết gì Một việc đơn giản như vậy mà tại sao lại có thể chối mới được chứ Từ nhỏ tới giờ tôi luôn được thầy cô cha mẹ trong trường Dạy là con người phải sống trung thực Thật thà thẳng thắn đơn giản như vậy thôi Thì có gì đâu mà phải sống lươn lẹo đến như vậy Tại sao thế nhỉ? Những cái ý nghĩ đó cứ vấn vơ mãi trong đầu tôi, chắp ghép tất cả những sự kiện từ ngày tôi vào cái đại đội 2 tiểu đoàn 7 này lại, với những trận đánh bên biên giới, chiến dịch giải phóng truy quét cho tới hôm nay. Tôi chết rồi, tôi đã hiểu ra cái bản chất thật trong con người của lão đoàn này. Lính 76 Thái Bình. Hồi con ở bên Nam Chớp mới nổ súng được vài phút Hắn đã chạy về báo mất ngay 3 hầm cánh phải ở dưới đại đội bộ. Anh em thì hy sinh hết, có mỗi mình lão chạy thoát. Khi vào nông binh thì đội hình của đại đội vận động hết. Một mình trung đội của lão chỉ huy tụt lại phía sau, khiến tôi đã phải quay lại móc lên, mà tí nữa thì chết oan với anh em của quân khu 9. Trung đội 2 của lão bị bật chốt, mất đứt gần như cả trung đội. Sau vụ đó, lão bị chuyển về làm trung đội phó trung đội 1. Vậy nên khi ông Thắng bị thương Giao lại trung đồ cho lão chỉ huy Thì nhiệm vụ truyền đến tận nơi Mà lão vẫn lờ đi coi như không nghe Anh Thắng bị thương như vậy Mà vẫn còn phải sông lên đánh Nên lão đoàn buộc phải chạy theo thôi Lấy được tiền tiêu của bọn địch rồi Nhìn lại không thấy có ai lên kịp Nên lão lại cho anh em rút Giá như khi đó Lão ấy cố bám chặt lấy hầm hố tiền tiêu của bọn địch Thì chưa chắc ta đã phải chịu thảm bại như thế này Đã vậy rồi, bây giờ lão ấy lại còn tìm lý do để đổ trách nhiệm sang cho tôi đây Thằng cha này đều tật cái bản mặt lão đã không trắng sủa rồi Mặt rơi tai chuột, mắt thì nhỏ tí, gian manh lèo lá, nhìn cái mặt đã, đã thấy ghét rồi Thôi được, cứ tạm để đó, rồi sẽ có ngày lòi cái mặt chuột ra thôi Sự đời thật không thể đơn giản như cách nghĩ của tôi chút nào Chỉ có vậy thôi mà sao họ lại có thể sống lắt léo đến như thế không biết tôi cứ miên man trong dòng suy nghĩ của mình và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết đêm vẫn rất dài đối với những người lính còn đang gác ở ngoài hầm mố chiến đấu kia hẹn ngày mai sẽ bắt đầu những kế hoạch chiến đấu mới với bao khó khăn ác liệt còn ở phía trước một đêm yên lặng đã qua đi trên tuyến chốt sáng hôm sau khi đang ăn sáng thì lại có lệnh của tiểu đoàn mới anh hùng về họp ngồi uống nước xong anh em chúng tôi lên đường Không quên nhắc anh Tập xuống các chu đội kiểm tra đôn đốc để canh gác Tìm hiểu tâm lý của anh em sau trận chiến chiều qua Vẫn lại đường cũ, anh em chúng tôi lên tiểu đoàn Lúc này tôi không muốn nói chuyện về cá nhân ai trong đơn vị Nhưng nếu không nói thì chẳng mấy khi anh em chúng tôi có những phút riêng tư như thế này Nếu không nói thì cũng chẳng biết lúc nào có thể nói được đây Tôi mới chủ động gợi chuyện anh Hồng Anh Hồng à, cái trận ở Nam Chóp khi anh đang còn là đại đội phó đại đội 1 ấy Còn căng hơn bây giờ nhiều Bọn chúng còn có cả xe tăng Và thiết giáp M113 Mình thì vũ khí lúc đó hỏa lượng đâu có mạnh như bây giờ Anh Lịch thì bị thương từ 9 giờ sáng Mà vẫn còn giữ được chốt anh nhỉ? Lúc đó khác Mình chốt với hầm hào đầy đủ Còn chúng nó đánh vận động ngoài Nên vào được cũng khó lắm chứ Vậy mà vừa mới nổ sung có mấy phút Bên trung đội 2 của anh đoàn đã mất chốt Liền một lúc cả 3 hầm rồi Chết mất 8 người đó thôi Còn có mỗi mình anh ấy chạy thoát Trên đó hầm hào còn có thể gọi là tốt nhất Ở đại đội 2 Vì ở trên cái thế đất cao à, thế khi đó mày cũng ở đó à Tham Đoàn chỉ huy trên đó à Vâng Em và một tổ phải vận động lên đánh Mới lấy lại được hầm Sau đại đội 1 cho người lên giữ thay cánh đó Anh Đoàn chỉ huy vừa sáng ra Đã chạy về báo mất hầm rồi Sau đó em chả thấy anh ấy đâu nữa Tao thì lạ gì cái thằng cơ hội này Và nhát như thỏ đế Chuyên có cái kiểu chống đối ngầm Không biết thằng nào đôn nó lên Làm trung đội phó phụ trách trung đội thế Làm tao bây giờ đâm khó giải quyết với nó À Vậy ra anh Hồng cũng đã biết hết Về con người này Khi đi ngang qua đại đội 5 Thì chúng tôi gặp ông ngát Bây giờ cũng đang chuẩn bị lên tiểu đoàn để họp Anh mời anh em chúng tôi vào uống nước Rồi cùng lên tiểu đoàn một thẻ vẫn cái phong thái ăn to nói lớn đúng dân Hà Bắc ông hô anh em pha trà rồi loanh quanh cũng trở về câu chuyện chiến đấu của hôm qua với giọng thông cảm Lão ngát nói đánh cái kiểu như thế này thì đại đội hai khổ ông cũng khổ tức là anh Hồng đấy và thằng em đây cũng khổ lây cứ đánh đấm kiểu của chúng nó có ngày đi cả đám tôi cũng không thể hiểu được đúng toàn cái lũ ăn hại Thế vậy sao hôm tối qua họp có cấp trung đoàn sư đoàn ông không nói Anh Hồng quay lại hỏi Thì ông nói hết rồi còn đâu Lúc đó ông đang buồn ngủ quá rồi Muốn về đi ngủ cho nó xong chứ định họp đến bao giờ Ôi trời ơi cái bố này Nằm ở cấp này mà cũng quan liêu như vậy Chả trách Bố nằm xa địch Có mối gan tay mà đã vậy Hú ngồ mấy ông kia ở tận trên tiểu đoàn Trung đoàn sư đoàn Thì chẳng biết tới cỡ nào nữa Chương quy là cũng chỉ có chết mấy thằng lính bộ binh dưới các đại đội thôi. Mỗi của đại đội tôi quan trọng nhất trong tiểu đoàn nên tôi cần ông phải ủng hộ tôi nhiều hơn nữa. địa hình ở trên đó phức tạp lắm. Tôi nghĩ chán rồi, phải thay đổi cách đánh. Chứ cứ như vậy là không thể xong được. Bên đại đội ông hôm qua cũng bị thương mấy thằng. Ông biết đấy. Anh Hồng nói. Lão ngát nghe xong, quay lại trả lời. Tôi không ủng hộ ông thì ủng hộ ai? Thôi mình đi đi không họ chờ lại có gì vừa đi vừa nói Thế là ba anh em chúng tôi lên tiểu đoàn Cũng gần thôi mấy bước chân là đến Trong tiểu đoàn đã có hai ông đại đội trưởng cũng đã có mặt Cái ông người nhỏ nhắn tóc dài xoăn tít Giọng nói the thế là anh Phượng đại đội trưởng của đại đội 3 Là người chùa Hương Hà Tây lính 74 Tôi không ngờ sau này anh lại về làm đại đội trưởng đại đội 2 thay cho anh Hồng Và cũng là một chiến hữu rất thân thiết với tôi sau này Có thêm mấy anh em tác chiến của tiểu đoàn Là anh Thành Heo Thông tin và tiểu đội trưởng trinh sát Hổ nữa Một bộ đầu não của tiểu đoàn 7 đã đông đủ Tất cả đang ngồi đó Mỗi người mỗi dòng suy nghĩ Chẳng ai muốn nói gì Cái không khí nặng cứ như đeo đá Trước khi vào cuộc họp Tới khoảng trên 8 giờ Thì thấy có hai chiếc xe dép và một chiếc xe Tải có lính đứng hai bên thành xe rẽ vào đường tiểu đoàn. Hai chiếc xe dép chạy thẳng vào nhà của tiểu đoàn bộ, còn chiếc xe tải thì đỗ ở ngoài. Lính trắng xuống xe, tản ra rồi lỉnh lí đâu hết. Thì ra là ở trên trung đoàn và sư đoàn xuống họp cùng với tiểu đoàn. Vẫn ông Trọng, Tham Mưu tác chiến của trung đoàn, đại đội trưởng chính sát đại đội 21 và thêm đích danh trung tá Trần Cường bước xuống xe. Ông Cường bây giờ không còn thấy có cái dáng ai vệ Coi chờ bằng vung như hôm qua nữa Ông ta bước vào là chào hỏi rất thân mật Bên xe kia là sư đoàn phó sư đoàn 7 lúc bây giờ Tên gì thu thật tôi cũng không còn nhớ rõ Tham mưu trưởng của sư đoàn 7 Lê Măng Và một anh bên trung đoàn pháo binh 210 Cùng với chính sát của sư đoàn Toàn là những vị tai to mặt lớn Họ đi vào chào hỏi nhau rôm giả loanh quanh thì họ cũng quen biết nhau cả. Cuộc họp được tổ chức ngay không chậm trễ với sự chủ trì của sư đoàn phó. Mấy thằng liên lạc của chúng tôi đứng ngoài dòng tai vào nghe. Xin thưa các đồng chí, tình hình bọn địch trong khu vực ta đảm nhiệm đang rất phức tạp. Theo như nguồn tin quân đàm báo cho biết thì tại khu vực này bọn phốt có tới 3 sư đoàn. Theo nhận định của ta, căn cứ của bọn chúng đóng ở các khu vực ở hướng núi tù chính trị Trung đoàn 165 của ta đánh trước đây 2 ngày Chúng ta cũng đã phải rất vất vả mới chiếm được điểm cao này Và hiện nay pháo của Trung đoàn 210 đang án ngữ ở đây Miệng nói rồi tay ông chỉ vào tấm bản đồ Trước mặt Trung đoàn 209 đang là sư của tụi Phốt Sau khi chúng chạy từ Nông Pinh ra đóng ở đây Bọn chúng là sư đoàn anh hùng của tụi Phốt Dưới quyền chỉ huy của sư trưởng là con trai của Phôn Phốt Còn con đường lộ đỏ này sẽ chạy vào vị trí là huyết mạch của tuyến Nên bọn địch cũng sẽ quyết tâm chiếm lại Chúng ta cần phải ừ. giữ vững tuyến đường này để ngăn chặn bọn địch tấn công Bằng cơ giới có thể chọc thẳng tái chiếm lại thủ đô Phnom Penh Toàn là các từ ngữ chiến lược, chiến thuật sâu rộng lắm Ngoài những kiến thức của tôi lúc bấy giờ Sau đó là đến ông trung đoàn trưởng trung đoàn 209 phát biểu Tôi đứng ngoài nghe buồn ngủ không chịu được Rồi tham mưu tác chiến của trung đoàn Thay nhau nói Thay nhau đưa ra những nhận định Phương án kế hoạch tác chiến Dài dòng văn tự Nghe có xót hết cả ruột Tôi cũng chẳng còn đầu óc nào mà nghe nữa Cuộc họp nào rồi Cũng sẽ phải đi đến phần kết luận Đó là phải lấy cho bằng được xác tử sĩ của chúng ta Theo đó trinh sát của sư đoàn Sẽ luôn hướng này để nắm tình hình bọn địch Trung đoàn luôn hướng này và tiểu đoàn đi hướng này. Thứ hai, pháo của trung đoàn 210 sẽ chi viện cho bộ binh bắn vào điểm này khi có lệnh. Rồi cối 120 ly của trung đoàn sẽ chuyển vị trí này bắn chi viện góc này. Điều thêm đại đội 6 của tiểu đoàn 8 qua đánh phối thuộc cùng với đại đội 7, chiều nay sẽ có mặt tại tiểu đoàn 7. Đồng ý với phương án là cho bộ binh mà tiểu đoàn 7 đã trình bày hôm qua, sắp xếp lại đội hình cho phù hợp với thực tế. Có lẽ đây là điều anh Hồng quan tâm nhất. Yêu cầu phân công đích danh người chỉ huy ở từng vị trí, từng bộ phận hỏa lực hay bộ binh. Các đơn vị, bộ phận về sắp xếp công tác của mình cho phù hợp. Ngày mai trước 9 giờ sáng sẽ xuất quân. Cuộc gom giải tán nhanh chóng, xe ô tô vù ga sau mấy phút đã mất dạng. Chỉ còn lại mấy ông đầu não của tiểu đoàn 7. Lại thêm trách nhiệm nữa được chất lên đầu những thằng lính. Nhưng tình hình nghe trường cũng đã khả quan hơn trước rất nhiều. Thế là hết gần buổi sáng. Cuộc họp bây giờ vẫn còn chưa kết thúc mà ở cấp của tiểu đoàn, ông Ước bây giờ nhường lại quyền chủ trì cho anh Hồng, vì đây là kế hoạch của anh Hồng. Trên tinh thần vẫn như ngày hôm qua đã trình bày, không có gì thay đổi, điều quan trọng là phải phân công chi tiết hơn cho từng vị trí, đại để như sau. Đại đội 1 của tiểu đoàn 7 sẽ được tăng cường một nửa lực lượng của đại đội 3 Nhưng rút bớt đi một khẩu đại liên số 2 để tăng cường cho đại đội 2 Nhiệm vụ là tập trung lực lượng để giải quyết sức điểm hướng trước mặt Đánh lên trên, chiếm chốt của bản địch để vận tải lên lấy sát tử sĩ Còn tiểu đoàn 2 thì được tăng cường thêm một nửa lực lượng của đại đội 3 Cùng với khẩu đại liên số 2 của đại đội 1 Nhiệm vụ là cùng với đại đội 1 đánh thẳng lên phía trước sẵn sàng chi viện cho đại đội 1 khi được yêu cầu. Còn đại đội 3 của tiểu đoàn 7 thì có nhiệm vụ chia một nửa lực lượng đi cùng với đại đội 1, nửa còn lại do anh Phượng chỉ huy đi cùng đại đội 2. Khẩu 12-8 của đại đội 2 sẽ đi theo bộ phận do anh Phượng vụ trách. Đối với đại đội 5 hỏa lực thì sẽ điều bớt một khẩu cuối 82 đi cùng với đại đội 1 và một khẩu đi với đại đội 2. Lực lượng còn lại có nhiệm vụ bắn chi viện theo yêu cầu của các đơn vị bộ binh. Về phía đại đội 6 của đại đội 8 được tăng cường thêm 1028 với nhiệm vụ là chịu trách nhiệm toàn bộ hướng cánh phải. Yêu cầu mỗi đại đội bộ binh khi tham chiến phải có ít nhất là 40 người với đầy đủ hỏa lực. Như vậy xét ra thì trọng trách vẫn thuộc về đại đội 1 và đại đội 2. Cuộc họp kết thúc, các đại đội trưởng về lo chuẩn bị theo phương án đã nhận. Anh em chúng tôi bấy giờ đã mệt nhoài nhưng không sao phải có sự hợp đồng chặt chẽ giữa các đại đội và bộ phận như vậy thì mới có thể giành được chiến thắng trên chiến trường tôi phó tin kia hãy cứ chờ đấy ngày mai chúng ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là sức mạnh một niềm tin đã được nhen nhóm lại trong lòng tôi phần 14 trong tập hồi ký của tác giả lý hiếu xin phép được tạm dừng ở đây xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau